Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong mưa Nó diễn ra thật đến nỗi khi tỉnh dậy Quần đứa nào cũng ướt hết Và sáng dậy đứa nào cũng phải đi giặt ngay cái quần Vì ngại mọi người nhìn thấy Rõ ràng là cô gái ấy chính là bóng ma lần quần quanh ngôi nhà này Khi nghe tụi tôi kể lại câu chuyện này Ba mẹ tôi quyết định bán căn nhà Nhưng giao mãi không ai đến mua Họ cứ tới rồi coi rồi đi Không một lần quay lại Gia đình đi mời một thầy cúng về để xem Khi tới nơi thầy cúng nói Có một cô gái ngày xưa làm quán mát xa Làm gái làng chơi Khi chết không có ai nhận làm lễ cúng Cô gái đó ân ái với các chàng trai Là do ngày trước hành nghề gái mại dâm Còn những con mèo đó xuất hiện và chó xuất hiện là do chúng biết được ngôi nhà này có hơi lạnh, có sự hiện diện của ma quỷ. Và cô gái mại dâm đó sắp biến thành quỷ, đám mèo chó đến để xem. Ngôi mộ của cô gái làng chơi hiện tại vẫn ở trong khu đất nhà tôi. Nếu không được rời đi thì không bao giờ nhà tôi bán được ngôi nhà này. Thời gian sau đó, ba mẹ tôi nhờ thầy cúng làm lễ và bốc mộ cô gái ấy, đem lên nghĩa địa của địa phương. Từ khi di rời mộ cô gái ấy, ba mẹ tôi bán được ngôi nhà. Và như người chủ mới ở thì, hằng đêm lúc 12 giờ không hề thấy tiếng mèo hoang, tiếng chó hú kêu. Và cái đồng hồ quả lắc, quý hiếm đã được thay pin mà ba mẹ tôi bán mang theo tới nhà mới chạy rất chính xác. Câu chuyện thứ hai Ma trong căn phòng 103 tại nhà nghỉ Đà Lạt. Hôm đó, tôi dẫn tôi đi thăm quan Đà Lạt. Trong chuyến đi, tôi có kể cho mọi người nghe về những câu chuyện ma quỷ mà mọi người từng gặp và đổn thổi trên Đà Lạt. Chúng tôi thuê một nhà nghỉ giữa thành phố. Mọi người chia đều nhau ra từng phòng để ngủ qua đêm. Tôi ngủ cùng phòng với một tài xế. Sau một ngày làm việc bất vả, cả đoạn ai cũng thấm mệt. Tắm rửa xong xuôi và đi ăn về. Tôi và tài xế ngả lưng ra giường ngủ. Tôi ngủ chung phòng với tài xế ở căn phòng 103. Vì đi cả ngày mệt, Nên ngả lưng xuống cả hai cổng ngủ luôn Đang ngủ Tôi thấy chân nhột nhột Giống như ai khèo Tỉnh dậy tôi ngủ tiếp Mỗi lúc sau đang say giấc Tôi lại bị đánh thức Bởi ai đó củ bỏ bụng và nách tôi Tôi vừa hỏi Bác Tài Bác có vừa khèo Làm tôi nhột không đó Đang ngủ mà ghẹo chi thế Mệt muốn chết Tao ngủ chưa có làm gì mày Mày ngủ đi Mày đánh thức tao thì có Tôi bực mình bị phòng có hai người Không phải bác tài thọc nách cổ chân tôi thì là ai Tôi nằm mãi không ngủ được Nên phải đi toilet mấy lần Tới một giờ đêm Tôi mới ngủ được Nhưng mới ngủ được một chút Lại có người thọc vào chân Tôi quay qua quả của tài xế Bác làm gì Cứ chọc tôi hoài vậy Để tôi còn ngủ Mai phải dẫn cả đoàn đi thăm quan cả ngày nữa Bác Tài tức sợ nói Cái thằng này Mày đêm nay làm tao tỉnh giấc mấy lần rồi Bộ mày không ngủ được Muốn tao không ngủ theo mày sao Hai người Quả ổn nhau một hồi Rồi nằm ngủ Mà trong lòng ai cũng bực tức Đang thiêu thiêu ngủ Tự nhiên một tiếng động nhẹ Như tiếng ai đó đang đi trong nhà Tôi é mắt Nhìn ra chỗ phát ra tiếng động Không tin vào mắt mình Trường mặt tôi Là một thằng bé đang đứng ở góc tường Nó nhè răng cười với tôi Sau đó bỏ lộm cụm lên bàn Nó cầm cái chai keo xịt tóc Bôi đầy vào mặt Sau đó Nó cầm cái điếu thuốc Ngồi vắt vèo hút thuốc ngon lành hàm răng nó trắng xóa, nó vừa hút thuốc vừa cười. Lúc đó người tôi tê cứng hết. Tôi cố gắng nhéo bác tài xế. Thôi đi mày ơi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net